Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi tôi sẽ rốt bà luôn trong phòng cho bà xem Để rồi xem bà có còn tơ tưởng gì đến cái thằng chồng cũ đã chết không Thế là bà thành danh hứng chọn một trận đòn Bởi những cái đấm dã man vào lưng vào ngực Thế nhưng lúc này bà không thể khóc lên được một tiếng nào Và đây là lần đầu tiên bà bị đối xử bởi người chồng Vũ Phu Bà chỉ biết co rúm người lại rồi cắn năng chịu đòn vì nỗi đau trong lòng còn gấp 10 lần hơn thế. Thế là ông lôi bà vào phòng ngủ khóa chặt cửa lại. Đưa được ông Thành Đạt về đến nhà sinh thật sự cảm thấy mừng. Anh thở vào nhẹ nhõm nhìn ông và nói Trời đất ơi! Chú làm cháu hết hồn vía luôn đấy! Nếu như lúc nãy không nhanh chân thì chắc là đã xảy ra chuyện to rồi. Ông Thành Đạt tỏ ra không chịu hiểu, lại còn trách khẽ sinh. Lẽ ra, cháu đừng ép ta rời khỏi chỗ đó sớm như vậy. Ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng mà có thể đợi lúc khác được kia mà. Trả thù cũng cần phải có cơ hội chứ. Ánh mắt ông Thành Đạt đượm nhiều nỗi khổ tâm. Ông chép miệng than vãn từ lúc trước ta cói định trả thù thành danh mãnh liệt lắm sao bây giờ ta lại cứ quay khuất vì hai chữ tình thân phải chăng là lý trí đang nhắc nhở ta và thành danh là hai núm ruột cùng một mẹ sinh ra em thấy ngạc nhiên trước thái độ lúc này của ông Thành Đạn chẳng phải bấy lâu nay, Ông đã nung nấu nỗi oán hận thằng em bất nghĩa Từng giết hại mình để đoạt vợ hay sao Vậy mà giờ này ông lại rằn vặt lương tâm mình Liệu rằng ông có thể tha thứ được không Khi mà bản thân mình phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi và mất mắt Xin ngồi im lặng chờ nghe ông Thành Đạt nói tiếp Nhiều lúc nghĩ lại những việc làm ấy Ta chỉ muốn nghiền nát nó ra cho hả giận thôi. Nhưng mà ông trời lại phú cho mỗi người một bộ óc để suy tính điều hơn lẽ thiệt. Bởi thế cho nên ta mới lâm vào tình cảnh bối rối, khổ tâm như hiện giờ chứ. Sinh vội lên tiếng. Vậy thì theo chú, những việc làm của ông Thành Danh có thể tha thứ được hay không nào? Ông Thành Đạt thở hơi dài, sầu não. Nếu như nó biết ăn năn sám hối, thì dẫu tội lớn đến đâu cũng ngột sạch được cả thôi. Khi ta gặp được thằng con trai của ta rồi, ta sẽ xét lại mà tha hay buộc tội nó chứ. Anh châm lửa đốt cho mình một điếu thuốc. Anh thật sự không muốn can thiệp vào chuyện riêng của ông Thành Đạn. Mặc dù anh luôn coi ông như một người cha. Hai chú cháu đang nói chuyện thì nghe có tiếng gì giào ngoài đường, Âm thanh rất to vọng vào tận trong nhà. Anh lắng tai nghe, rồi đưa tay ra hiệu với ông Thành Đạt ra ý bảo im lặng. Sinh tiến lại sát bên cánh cửa hơn, và tiếng nói bên ngoài vẫn vọng vào đều đều. Ông Thành Danh giám đốc nông trường, sục xạo gì trong cái xóm này vậy ta? Cứ như là công an đang truy bắt kẻ gian vậy. Giọng người thứ hai lại tiếp. Tôi bị ông ta chặn lại hỏi rằng Có thấy ai lạ xuất hiện ở đây không? Kỳ thật Xóm này hầu hết là công nhân của nông trường trà Bao nhiêu năm nay Chẳng lẽ ông ta còn chưa thuộc nằm lòng sao? Có người nào mới đến ở đây đâu? Và tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần Rồi mất hút Trong nỗi lo lắng của Sinh Anh quay lại Nói với ông Thành Đạt Chú à Có lẽ từ hôm nay Chú không nên ra khỏi nhà một mình đâu nha. Nhưng mà ta còn quá nhiều việc phải làm. Thì chú có thể sai cháu đỡ cho. Nhưng ông Thành Đạt lại lắc đầu bảo. Có những việc ta phải tự đi mới được cháu à. Chẳng hạn như gặp vợ của ta đó. Bây giờ thì việc gặp riêng bà ấy là rất khó khăn rồi. Chắc là chú đã nghe thấy những lời vừa rồi cả chứ. Ta không sợ. Nhưng mà mọi người đều sợ cho chú đó. Vậy thành danh lại dám giết ta thêm lần nữa không? Xin nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net